Bách Luyện Thành Tiên, Huyễn Vũ, chương 3195 vẹn toàn đôi bên Ý Định. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Audi.xyz. Rất nhanh, Lâm Hiên về tới đồng phủ của mình. Cùng trước kia so sánh với, hôm nay linh khí nồng đậm rất nhiều, về. Phần nguyên nhân đương nhiên là vì thần bí kia linh nhãn chi hồ. Hắn phương viên vài rằm linh khí chi đậm đặc. Không sai biệt lắm đắt Đến tinh hóa trình độ Như vậy đồng thiên phúc địa Phóng nhãn linh Giới đó cũng là có thể đếm được Trên đầu ngón tay Vô số tất cả lớn nhỏ Thế lực nhìn xem quen mắt Nhưng mà lại không nữa Ai dám hành động thiếu suy nghĩ rồi Vân ẩn tông hôm nay đắt là nay Long giới xếp hàng thứ nhất Tông môn gia tục Lâm hiên càng là đánh ra Ui phòng, không có tuyệt đối nắm chắc, ai dám đến vút dâu hùm. Coi chừng không có được linh nhắn chi hồ, lại đem mạng của mình trước. Góp đi vào. Lâm Hiên đem tiết lão yêu diệt trừ, xác thực sợ hãi một đám độ kiếp kỳ. Lão quái vật tiểu gia hỏa này không chỉ có thực lực đáng sợ, ra tay. Cũng quá độc ác thực lực đã đến bọn hắn cái này cấp bậc đối với mạng. Nhỏ Nhi tự nhiên nhìn chúng vô cùng Đương nhiên Lâm Hiên cũng không phải nói tựu Linh giới vô địch kỳ Thật cho dù nai long giới Cũng có có thể đơn giản còn hơn Hắn Cường Giả Nói thí dụ như nai long chân nhân Hoặc là một ít ẩm sĩ cao thủ Nhưng những cấp cao nhất này Cường giả không khỏi là thần long thấy Đầu không thấy đuôi đích nhân vật Chính là một cái linh nhãn chi hồ Bọn hắn chưa chắc sẽ nhìn ở trong mắt càng sẽ không bởi vậy gây. Chiến cùng Lâm Hiên còn có vân ẩm tông trở mặt. Hiện tại chỉ cần không ngốc, ai cũng có thể nhìn ra cách này Lâm Tiểu. Tử là tiền đồ vô lượng ai, như sao trổi quật khởi tốc độ tiến hành. Thời gian có lẽ có thể trở thành tán tiên yêu vương cường giả. Linh nhắn chi hồ tuy nhiên làm cho người quen mắt, nhưng tử vi một. Kiện bảo bối như vậy cùng hắn trở mặt, rõ ràng cho thấy không thế nào. Sáng suốt đấy. độ kiếp kỳ lão quái vật, không người nào là cáo giả chi đồ đạo lý. Kia, bọn hắn tự nhiên trong lòng hiểu rõ. Hôm nay tu tiên giới tình thế lại không để trước tiên là nói về lâm. Hiên về tới trong đồng phủ. Ai nói phúc vô song trí họa vô đơn trí, chí, chính mình lần ra ngoài. Đã. Lấy được không ít chỗ tốt cùng cảm ngộ, vừa trở lại vân ẩn tung, việc vui lại là nối gót tới. Sư tỷ tấn cấp cũng tự vì chính mình ly khai tại đây cung cấp cơ hội. Có một vị tiểu độ kiếp kỳ tu sĩ tỏa trấn tổng đà, vân ẩn tung nói vô. Tư có chút quá mức, nhưng chỉ cần vận khí không phải không may đến tột. Đỉnh tình trạng bất luận gặp phải nguy hiểm gì có lẽ cũng đều là có. Thể biến nguy thành an đấy Kế tiếp Mình cũng muốn vi sau đó đi xa Làm một lần chuẩn bị Trong đầu ý niệm Trong đầu chuyển qua Lâm hiên vươn tay ra tại bên hung nhẹ nhàng vỗ Chỉ thấy linh quang trói mắt Một trắng nón như ngọc bình ngọc bay Vút đi ra Này bình cao bất quá Vài tức mà thôi chợt nhìn Không có có bao nhiêu Thần kỳ tự cùng bình thường trang đan dược cái chai tương tự. Nhưng mà nó rõ ràng trắng noán như ngọc, mặt ngoài chỗ phát ra vầng. Sáng nhưng lại màu xanh nhạt địa phương. Không đúng cái kia căn bản không phải cái gì sáng bóng mà là từ một. Nhỏ nhất nhỏ nhất phù văn xíp đặt tổ hợp mà thành đấy. Chỉ là loại này màu xanh nhạt phù văn thật sự là quá nhỏ rồi, một hạt. Một hạt căn bản là thấy không rõ lắm. Xíp đặt cùng một chỗ cho người. Cảm giác tựu cùng Linh Quang kém phàng phất. Phong Linh Ngọc. Lâm Hiên bên khóe miệng lộ ra mỉm cười. Tay phải nâng lên. Một ngón tay về phía trước điểm đi. Bành một tiếng vang nhỏ chuyện vào lỗ tay. Nhưng lại này Phong Linh. Ngọc nắp bình chính mình bay lên. Bái kiến thiếu chủ. Theo trong bình ngọc nhảy lên cao khởi một đảo bạch sắc xương mù, lắc. Lư gian lại huyến hóa ra một tuổi trẻ nữ tử thân ảnh đã đến chỉ là khuôn mặt có chút mơ hồ. thế cho nên cụ thể dung nhăn xem không thấy Nào tinh tường, hướng về phía lâm hiên dịu dàng khẽ trào bái kiến. Thiếu trù, thanh âm của thiếu nữ rõ ràng có chút suy yếu Nhục thể của nàng sớm đã vẫn lạc. Nguyên thần chi lực cũng còn thừa Không có mấy Phong Linh Ngọc tuy là hiếm thấy kỳ vật Lại cũng chỉ có thể tạm thời đem cái mạng nhỏ của nàng Nhi bảo trụ Nhưng không cách Nào lại để cho hồn lực tầm bổ lớn mạnh đấy Tình huống này Lâm Hiên trong lòng hiểu rõ Tự nhiên sẽ không trì Hoắn Lúc này không nói hai lời lấy ra cái kia hộp ngọc Đem nắp hộp Mở ra tuyết linh, ngươi xem, đây là cái gì? Dưỡng hồn một. Nàng này nhãn lực đương nhiên không phải chuyện đùa, liếc liền đem lâm. Hiên trong tay kỳ bảo nhận ra, khuôn mặt cho dù một mảnh mơ hồ, lờ mờ. Có thể thấy được vừa mừng vừa sợ chi sắc. Tuy nhiên cách này bảo bối lâm hiên như nàng hứa hẹn qua, nhất định sẽ. Tận hắn có khả năng tìm được đấy. Nhưng mà tu tiên giới sự tình ai lại nói được rõ ràng, hứa hẹn là một. Sự việc, xử lý không có thể, lại có khác thuyết pháp rồi. Cơ duyên thứ này, nguyên vốn là vận khí, cho dù lâm Hiên tại cố gắng. Sai sót ngấu nhiên tìm không thấy dưỡng hồn một còn không phải không. Thể làm gì? Cũng may có phong linh ngọc với tư cách cử trú chỗ, chính mình cũng là... Có đầy đủ thời gian đi chậm rãi đã chờ đợi. Thiếu chủ nói chi chuẩn xác chắc hẳn trăm ngàn năm sau tổng có thể. Thay mình tìm được đấy. Nàng này vốn là nghĩ như vậy, có thể làm mộng cũng chưa từng nghĩ hạnh. Phúc hồi đến mức như thế nhanh chóng, lúc này mới bao lâu thiếu chủ. Tựu thực hiện hứa hẹn, đem dưỡng hồn một thay mình tìm trở về rồi. Còn đứng ngây đó làm gì, nguyên thần của ngươi chi lực đắc phi thường. Mỏng manh còn không mau điểm tiến vào gian phòng này bảo vật tầm bổ. Hồn phách. Lâm Hiên gặp Tuyết Linh tại đâu đó ngẩn người, không khỏi. Có chút lo lắng kêu lên. Vâng, đa tạ thiếu chủ. Tuyết Linh ở giữa không trung hướng về phía Lâm Hiên dịu dàng khẽ. Chào, ngơ hồ trên khuôn mặt tràn đầy vẻ cảm kích. Nàng có thể mất hứng sao? Đã có cái này thần vật đợi một thời gian của mình nguyên thần chi. Lực có thể khôi phục như lúc ban đầu, sau đó lại tìm một cố phù hợp. Thân thể đoạt xá, có thể một lần nữa đi đến con đường tu tiên. Nàng cũng là độ kiếp kỳ thực lực đến nơi này cấp bậc đối với trường. Xanh bất lão tự nhiên là hướng tới vô cùng, dù là có một tia hy vọng. Cũng sẽ không bỏ qua địa phương. Trước sông Lâm Hiên hành lễ. Sau đó nàng này hóa thành một đảo xương. Mù do Phong Linh Ngọc ở bên trong. Bay vào dưỡng hồn mục ở bên trong. Nhìn xem một màn này. Lâm Hiên đồng dạng thập phần vui mừng thứ nhất. Thực hiện ngày xưa chính mình đối với Tuyết Linh hứa hẹn thứ hai. Dưỡng hồn mục cùng Phong Linh Ngọc bất đồng. Phong Linh Ngọc. Danh như ý nghĩa, phong ấm sở hữu linh khí, không Cách nào cảm giác ngoại giới đích sự vật cũng không cách nào cùng Chính mình trao đổi Mà dưỡng hồn một bất đồng tuyết linh một bên tầm bổ hồn phách một Bên cũng không ảnh hưởng nàng đem thần thức thả ra cùng tu sĩ trao Đổi tự nhiên càng là mảy may vấn đề không có Lâm Hiên lập tức phải đi Mà mình còn có ba cái đồ để tải vân ẩm tung, ngoài ra còn có trịnh, tuyển nha đầu kia. Dùng lâm hiên thực lực thiên hạ tận có thể đi được, nhưng mang lên. Các nàng, rõ ràng tự không khả năng rồi. Nói vướng víu có chút quá mức, nhưng gặp phải nguy hiểm hoặc là cường. Địch muốn hộ được các nàng chu toàn nhưng lại có khó khăn quá lớn. Vì vậy đem các nàng ở lại tông môn tổng đà là lựa chọn tốt nhất. Có thể kể từ đó, an toàn không có vấn đề đối với tu luyện của các nàng, nhưng lại một loại trì hoãn, lại nói tiếp chính mình thu mấy. Cây độ nhi, ngoại trừ ban thưởng tiếp theo chút ít linh đan bảo vật. Bình thường căn bản là rất ít cho chỉ điểm đấy. Chính mình người sư phụ này. Nhưng thật ra là man không xứng trước đấy Lúc này đây Lại không biết phải đi bao lâu Mấy cách đổ nhi không nên Mang theo trên người Ở lại tông môn Lại ít có người có thể cấp cho Các nàng chỉ điểm Tuy nhiên vân ẩn tông hôm nay Có không ít phân thần kỳ tu tiên giả Nhưng tin được cũng Cũng chỉ có sư huyên cùng sư tỷ Mà thôi những thứ Khác Đều là vân ẩm tôn cường đại sau mới lăng chạy tới, lâm hiên. Đối với tên của bọn hắn còn gọi không rõ ràng lắm, làm sao có thể đem. Chính mình đổ nhi phó thác cho hắn chiếu cố. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không.